Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cố phi âm của chúng ta vì cuộc sống quá khổ sở, một cô gái nghèo rất là đáng thương. Nên nỗi không có cả tiền để mua cái giường cái chăn đệm. Chứ đừng nói gì đến nhà ở. Vì ở trong cái chung cư bỏ hoang nó rất là lạnh lẽo. Cô đã quyết định đi vào trong núi để chặt cây, làm cái quan tài. Tại vì là cô phát hiện ra nằm ở trong quan tài ở giống như cái khu mà cô làm việc đó nó rất là ấm. Cô Phi Hầm đã cùng với hai con ma hàng xóm đi vào trong núi chặt gỗ để làm quan tài. Tuy nhiên rằng ở đây lại gặp ba cái tên bắt cóc và xảy ra cái tình huống giờ khóc giờ cười. Tiếp theo nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng sao nhau tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra của tập này. Cũng như là giúp A Tủn tăng đề xuất của kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share. Nếu như là đầu tiên bạn đến với kênh Quảng A Tũng Live, thì hãy ấn vào nút subscribe để chiếc chuông để nhận được thông báo khi tốn ra video mới và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập năm của nữ quỷ pháp sư cùng rừng yên tĩnh. Hình như là sắp hết hết pin, cho nên ánh sáng từ cái đèn pin chiếu xuống càng lúc càng trở nên mờ mịt. Tâm trạng của bọn họ cũng trở nên nặng nề theo. Từ sau khi gây ra chuyện hiểu lầm lớn như thế, lão nhỉ không nói gì nữa, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ rụt cổ đi theo lão tứ và thằng đại béo. Đôi mắt đầy thâm độc không ngừng đề phòng xung quanh. Hắn nghiến rằng nghiến lợi, nhìn tưởng là bình tĩnh mạnh mẽ lắm, nhưng thực ra tay đã siết chặt, tới nỗi nổi gân xanh, còn mơ hồ run dày, tỏ rõ sự kinh hãi. Vừa rồi khi hắn bỗng nhiên nhìn thấy mặt của người phụ nữ kia, thì chỉ lo ghê, giả, ghê giận, trong giây lát cũng không nghĩ đến chuyện gì. Thế nhưng, sau khi tỉnh táo lại hắn mới phát hiện, người phụ nữ đó lại có chút quen mắt. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn nhớ ra là mình đã từng gặp gương mặt đó vào nửa năm trước. Còn nhớ hôm đó, lúc ăn cơm tối, uống vài hớp rượu trò chuyện đánh bài ở nhà một người huynh đệ. Mãi đến hơn 11 giờ, thấy đã khuya cho nên quyết định đi về. Bởi vì từ đó chỉ cách đến nhà trọ của hắn độ vài cây số. Nghĩ tới mình vừa uống rượu cho nên hắn quyết định không dùng xe máy mà đi bộ. Trên đường đi hắn có nhìn thấy một người phụ nữ Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa Trên mặt trang điểm Cầm theo một cái túi nhỏ Bên ngoài trông rất xinh xắn Đó là kiểu phụ nữ mà bình thường Hắn có gặp trên đường thì cũng không dám nhìn nhiều Thế nhưng đêm hôm đó không hiểu vì sao Hắn lại nổi máu dê Vốn chỉ muốn đi theo cô ta một đoạn Thế nhưng khi vào trong ngõ Thấy xung quanh không có bóng người Thì hắn lại nổi ý xấu Người phụ nữ không ngừng chống cự cầu xin hắn bỏ qua cho mình. Thế nhưng vì hắn đã uống rượu, chuyện đã bắt đầu thì không thể nào vãn hồi được. Toàn bộ tâm thần của hắn như bùng nổ. Liều mạng bịt miệng cô, sau đó xiết cổ cô, để cho cô im lặng. Chứ nếu như chẳng may bị người ta phát hiện ra thì sao? chờ đến khi hắn bình tĩnh lại, thì cô đã nằm im không động đậy, không rõ sống chết. Hắn kinh hãi, cẩn thận thò tay, thử kiểm tra hơi thở, thì phát hiện người phụ nữ đã đoạn khí rồi. Lão Nhị nhớ tới, mình sợ thi thể bị phát hiện, cho nên đã lái xe ba gác, chở thi thể đến vùng ngoại ô, tìm một ngọn núi đào hố chôn. Cũng may mà hắn nghèo, cho nên chỗ ở căn bản không có camera giám sát xung quanh. Nơi đây lại là xóm liều cho nên rất nhiều dạng người sống. Có lẽ chờ sau khi vài ngày Thì mới có cảnh sát đến điều tra Bởi vì hắn và người phụ nữ hoàn toàn không có dính níu Cho nên hắn không nằm trong đối tượng tình nghi Không ai nghi ngờ hắn cả Nhờ đó hắn may mắn thoát tội Một tuần sau hắn cũng chuyển nhà Và vẫn cố quên đi chuyện này Nếu như không phải là hôm nay nhìn thấy người phụ nữ đó Hắn căn bản là không thể nhớ đến chuyện Mình đã từng giết người Một sinh mệnh đã bị hắn vô tình giết chết Tùy tiện ném ở trong nối. Có lẽ... Có lẽ bây giờ cô ta đang tìm tới hắn để báo thù. Lão nhị càng lúc càng sợ. Trong đầu chỉ còn là hình ảnh đôi mắt trợn trừng của người phụ nữ sau khi đã chết. Lúc này hắn cảm giác như ở trong rừng xung quanh. Là có hàng trăm hàng nghìn ánh mắt của người đàn bà kia. Đang nhìn hắn chầm chằm Cảm giác bị người ta nhìn xăm soi mãnh liệt, khiến cho hắn thấy như có hơi lạnh, từ lòng bàn chân bốc lên tận trên đầu. Dự cảm không tốt, như muốn nhấn chìm hắn, làm cho hắn chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi đây. Thầy Lão Nhị có biểu hiện kỳ lạ. Lão Tứ không nhịn được, nói với thằng Đại Béo. Này, Lão Nhị có có chuyện gì thế? Mày xem vừa rồi rõ ràng là đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy sao ấy. Bây giờ thần kinh mới như vậy. Liệu có phải là trước kia nó đã làm chuyện đáng tận lương tâm hay không? Tao đã nói. Cái thứ bẩn thỉu này là do tự rước lấy. Mày còn không tin. Thằng đại béo cũng cảm thấy biểu hiện của lão nhị hơi kỳ quặc. Chọc chọc ngón tay. À, vậy thì có thể làm sao? Ờ, bây giờ đã ra như vậy rồi. Lão Tứ cắn răng. Tao sợ là lão nhị gặp chuyện xấu. Đó. Chúng ta cứ cẩn thận thì hơn. Cùng lắm bất đắc dĩ thì Thằng Đại Béo im lặng Nhưng rõ ràng là đã chấp nhận lời của Lão Tứ Bọn họ vốn đang làm chuyện Rất rất nguy hiểm Thậm chí nếu như không cẩn thận Thì cả nửa quãng đời còn lại về sau Sẽ vào tù mà ngồi đếm cháy Tất nhiên là bọn họ cũng không muốn nửa đường thất bại Đến lúc bất đắc dĩ Cùng lắm vứt bỏ người đi cùng bọn họ Để trốn thoát cũng được Nghĩ vậy Thằng Đại Béo và Lão Tứ đưa bước chân nhanh hơn. Nào ngờ bọn họ vừa đi được vài bước thì lại nghe ở đằng sau, có tiếng hét chói tai của Lão Nhị vọng tới. Quay lại nhìn thì thấy Lão Nhị đã ngã sấp mặt, đầu cắm vào trong hố tuyết, tay chân đang dẫy đành đạch. Giống như muốn đứng lên nhưng dường như là có thứ gì đó đang ấn đầu của hắn xuống. Cho dù là hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể nào rút đầu ra khỏi cái hố được. Thằng đại béo và lão tướng, thấy cảnh tượng kỳ quái này thì rất hoang mang, vội vàng, nắm chặt chân của lão nhị giật mạch. Bọn họ tốn công sức kéo mấy lần, mới kéo được hắn ra. Hắn lại cảm giác như là mình suýt nữa bị kéo xé toạc thành hai nửa. Ôm cổ, thở hồng học. Có mà, vừa rồi... Vừa rồi có người ân đầu tao đơ." Trong lòng của Đại Béo và Lão Tứ hoảng hốt. Thế nhưng hai thằng chỉ cảm thấy xung quanh hơi lạnh. Chúng nó vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Mày nói linh tĩnh cái gì thế? Vừa rồi làm gì có ai? Là mày chỉ tự hù dọa mình. Nhưng Lão Nhị vẫn nhớ rõ khi mình ngã xuống. Đúng thật là đã có hai bàn tay giữ chặt lấy gáy của hắn ấn vào trong tuyết. Hai bàn tay này vừa cứng, lại lạnh bốt đến tận xương tủy. Bây giờ hắn chỉ cử động cái cần cổ, cũng thấy đau. Hắn điên cuồng lắc đầu, muốn ném đi cảm giác khác thường. Hắn nhìn sang đại béo và lão tứ. Tao nói thật đấy, ở trong núi này thật là kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái. Thằng đại béo cũng mất kiên nhẫn, chẳng lẽ nó lại không biết trong núi này kỳ quái hay sao? Nếu như có thể thì nó cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây Thế nhưng tô địch, cục tiền của bọn họ vẫn còn ở trên núi Không đem người đó về thì biết đi đâu mà đòi 5.000 vạn vào lúc này, thằng Đại Béo cũng phiền não Lão Tứ liền kéo nó, ánh mắt hất hàm, ra hiệu Theo ánh nhìn của Lão Tứ thì không ngờ thằng Đại Béo nhìn thấy quả thực Ở gáy của Lão Nhị có một dấu tay bầm tím Dấu tay không phải của cả hai thằng bọn chúng. Vậy thì dấu tay này chỉ có thể là ma. Thằng Đại Béo hai chân mềm nhũn, lập tức lùi lại vài bước. Lão Tứ kéo tay nó, nháy mắt ra hiệu đi. Lão Nhị đã chọc phải thứ bẩn thỉu, Bọn họ không muốn bị liên lụy. Chỉ cần tránh xa Lão Nhị thì họ sẽ được an toàn. Chờ đến khi Lão Nhị lấy lại tinh thần, thì thằng Đại Béo và Lão Tứ đã đi xa. Hắn thầm mắng một câu, cảm giác mình ở một mình còn đáng sợ, cho nên hoảng hốt vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi bọn họ chờ. Đáng tiếc là hai người phía trước không thèm để đến lão nhị, trái lại hình như còn rảo bước nhanh hơn, thoáng một cái lại cách rất xa. Lão nhị trợn trừng mắt, hắn làm sao mà không hiểu, hai cái thằng chó này đang muốn bỏ rơi mình, không được. Hắn nghiến răng mà chạy. Khi thấy mình càng lúc càng gần lão tớ, hắn cười đắc ý, vẻ mặt dữ tợn, vỗ vào vai của lão tớ. Này, chúng mày, chúng mày đi nhanh như vậy làm gì thế? À, tao đã gọi rồi mà còn không nghe. Sao, sao lại không chờ tao hả? Anh em huynh đệ như vậy đó, thật là khốn kiếp, đúng là lũ đê tiện mà. À. Lão nhị vừa lầu bầu trời, vừa nói. Chỉ thấy Lão Tứ quay đầu, nói bằng vẻ mặt u ám. Thật ra, tôi vẫn luôn chờ anh. Lão Nhị lập tức cứng đờ cả người, hàm răng đánh vào nhau canh cách, trong đôi mắt lóe lên tiệt kinh hãi. Bây giờ Lão Nhị phát hiện, người mình đuổi theo từ nãy đến giờ nào có phải là Lão tớ Mà chính là... Là con ma nữ. Ở khoảng cách cực kỳ gần, cho nên lão nhị thậm chí có thể nhìn rõ vết thương trên cổ của cô ta. Thậm chí là vết xiết cổ cũng y hệt như trong ký ức của hắn. Cô ta trợn trừng hai mắt. Máu và nước mắt chảy ra thành huyết lệ. Nhìn hắn chằm chằm vừa quỷ dị, lại vừa khủng khiếp. Hai chân của Lão Nhị mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Tôi, tôi xin lỗi. Tôi, tôi, tôi không phải là cô ý muốn giết cô. Xin lỗi, đừng, đừng có quay nhiêu tôi đừng có quay nhiêu thôi. Tôi sai rồi. Xin cô đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cứu, cứu tôi với. Cứu. Cuối cùng thì Đại Béo và Lão Tứ đã thoát khỏi Lão Nhị, điên điên dở dở. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm. Thằng Đại Béo quay đầu lại nhìn mấy lần, không nhịn được nói. Ế, lẹo, Lão Nhị không sao chứ. Trong lòng của Lão Tứ cũng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi Mày còn nghĩ đến nó làm gì? Bây giờ đó, bản thân mình còn khó mà an toàn. Suy nghĩ nhiều làm gì? Tìm thằng Mặt Trắng đã. Một Lão Nhị quả thật. Đâu có tính là gì so với số tiền 5.000 vạn. Đại béo nhanh chóng vứt lão nhị sang một bên, cũng chẳng còn tâm tư nào quan tâm tới hắn. Hai thằng đi sát vào nhau, cố chèn xuống sự kinh hãi khi đi về phía ngọn núi. Việc quan trọng bây giờ là đưa Tô Địch về. Tô Địch biết mình được cứu nhưng chưa hết nguy hiểm. Chẳng biết là mấy người bắt cóc mình sẽ trở về vào lúc nào. Nhưng anh thật sự là rất khó chịu. Vì sốt cao cho nên đầu óc của anh không còn tỉnh táo, cuối cùng chờ tới khi cơ thể có cảm giác thì đã bất giác buồn ngủ mất rồi. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên anh tỉnh lại. Anh chán nản mở mắt, phát hiện mình đã không còn ở trong gian phòng. Xung quanh chỉ là những bụi cây và bóng cây lay động, thậm chí yên tĩnh đến mức mơ hồ có thể nghe tiếng gió nổi ù ù. Rõ ràng là anh đang chuyển động, bởi vì anh nhìn thấy cây cối xung quanh đang lướt về đằng sau. Bây giờ anh mới phát hiện là mình đang được một người cõng ở trên lưng. Anh có thể cảm giác được lưng người này gầy gò, khi anh nghiêng đầu có thể nhận ra đó là một cô gái đang cúi đầu, mái tóc dài đang rũ xuống. Cô ấy đang buồn bực cõng mình, mà không nói được một tiếng nào cả. Trong giây lát, anh xúc động. Cũng biết là cô gái phải mạo hiểm như thế nào Để cứu mình Anh muốn cảm ơn Nhưng đáng tiếc là cổ họng khô và đau đớn Chỉ có thể phát ra những âm thanh khào khào Cuối cùng Anh đành từ bỏ ý định Chỉ cần có thể ra ngoài Anh sẽ còn rất nhiều cơ hội Để cảm ơn cô Đầu óc của tô địch choáng váng Cả người vừa đau đớn lại kiệt sức Qua nhiều giờ như vậy Cũng chỉ khiến cho anh bớt tê dại Bởi vì đã bị trói quá lâu Nhưng còn chưa lấy lại được sức lực Của một người đàn ông Lúc này cho dù anh có ngu đi chăng nữa Thì cũng hiểu Mấy tên bắt cóc có thể đã tiêm thúc tê gì đó Vào người mình Đương nhiên cho dù thế nào đi chăng nữa Anh là một người đàn ông Mà để cho một cô gái cõng chạy trốn như thế Thì không được tốt Anh vừa nghĩ thì đột nhiên chấn động Kinh ngạc đến trợn cả mắt Vì sao lại không có tiếng động ta Tuyết dày như vậy, khi có người dẫm chân lên, tại sao không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào? Càng nghĩ anh càng cảm thấy không đúng, bởi vì ở trên lưng cô gái tóc dài này, anh lại không hề thấy sóc này, thậm chí là dấu vết đi lại cũng không có. Anh có có cảm giác như là mình đang bay. Đúng, chính là anh đang bay. Vì sao lại bay? Tại sao lại có thể là bay? Có thể là do, do Do đầu óc của anh còn chưa được thịt táo, Có lẽ là như vậy Lúc này Ở trong lòng của cố phi âm có nhiều tâm sự Trong đầu chỉ nghĩ đến Quay quan tài của mình Thấy người này trông như sắp chết Nếu như cô không cứu thì có thể chết thật Cô chỉ có thể đưa anh ta tới bệnh viện trước Nhưng đưa anh ta đến bệnh viện xong Quay lại chặt cây làm quan tài Thì trời đã sáng Mà trời sáng thì cô làm sao còn dám đến đây chặt cây Hơn nữa khi trời sáng Cô còn phải đi làm Điều này khiến cho người ta thật đau đầu Ban đầu cô định để cho cô gái hàng xóm Và bà già quét rác Đưa người thanh niên này xuống dưới chân nối Đáng tiếc là đạo hạnh của họ chưa đủ Ngay cả quần áo của anh ta họ còn chưa động vào được Nếu như là cô trước kia Thì chẳng phải là chuyện sẽ đơn giản hay sao Thế nhưng bây giờ lại không được Cô bất lực thở dài Cô gái điên hàng xóm không nói gì Bởi vì cõng hai người Tốc độ của cô cũng chậm hơn nhiều Có thể nói là ngang với con rùa Bởi vì quá nặng Cô gái điên thậm chí còn không cả nhìn rõ đường đi Phải cúi xuống Bùng lên âm khí nặng nề Nhiều lần suýt nữa còn đâm cả vào cây May mà cố Phiêm Nhanh tay nhanh mắt Chặn cô gái điên lại Nếu không thật sự thì đụng vào cây Cô gái điên thì có thể không sao, nhưng mình thì sao lắm. Một cái răng cửa thôi đã đắt lắm rồi, chẳng phải là cái đầu còn đắt hơn hay sao? Nếu như hỏng thì mình sợ rằng không có tiền mà sửa. Cố phiêm thực sự. Là rất lo lắng, bây giờ lại bị tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác. Bà già lao công cầm cái chổi đi ở bên cạnh. Trong đôi mắt, trắng đục đục của bà ta cũng hiện lên một chút thông cảm. Đối với cô gái điên Khi mà nhìn sang Thấy cố phi âm thì đang cõng người thanh niên kia Còn cô gái điên Thì đang phải nghiến răng nghiến lợi Cõng cả hai người bọn họ Bà già lao công Cũng cảm thấy mình thật là may mắn Thằng đại béo và lao tứ chạy về Theo tính toán ban đầu của bọn họ Cô gái tóc dài Hoặc là sẽ hại tên Mặt trắng Hoặc là vẫn ở trong phòng, nếu không thì sẽ đi tìm một chỗ để chặt cây làm quan tài. Đương nhiên bất kể là cô gái tóc dài làm gì, bọn họ phải thăm dò đầu sau thăm dò đuôi, sau đó mới tính tiếp. Nếu tình hình không ổn, thì bọn họ lúc đó chạy cũng không muộn. Thật sự là họ không nỡ bỏ số tiền 5.000 vạn. Họ dự đoán rất nhiều tình huống ở trên đường lơm lớp lo sợ, tinh thần căng thẳng, nhưng không ngờ là giữa đường mình lại gặp cô gái tóc dài ở đây. Họ vốn đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, thuận tiện, thảo luận với nhau xem kế hoạch tiếp theo phải làm gì. Nhưng vừa liếc mắt thì lại nhìn thấy cô gái tóc dài lướt qua. Cơ thể của cô vặn vẹo thành một tư thế kỳ lạ. Mái tóc vừa đen vừa dài, bay trong không khí. Điều kinh khủng hơn là trên lưng của cô gái tóc dài còn đang cõng một người. Đó chính là tô địch đã ngất xỉu. Là cục tiền 5.000 vạn của bọn họ. Thằng Đại Béo và Lão Tứ. Đều hít một hơi khí lạnh kinh hãi, sắc mặt trở nên nặng nề, xem ra chuyến này tô địch chết chắc. Họ làm sao dám cướp người từ trong tay của ma quỷ chứ, đâu có ai điên mà mạo hiểm như vậy. Thấy cô gái tóc dài cõng người lướt tới gần, hai chân thẳng đại béo như nhũn ra, liền vội vàng chui vào trong bụi cỏ. Không nhịn được, hé mắt ra nhìn. Bọn họ vừa nhìn thì thấy có vấn đề. Thằng đại béo kinh hoàng phát hiện, dưới thân của cô gái tóc dài hình như còn có một cô gái nữa. Cô gái kia cũng có mái tóc dài, cúi đầu nhìn không thấy rõ khuôn mặt. Thằng đại béo nhìn kỹ mới phát hiện, cô gái kia chân không chạm đất. Mẹ nói chứ, là, là còn một con quỷ nữa. Lão Tứ chỉ cảm thấy bàn tay của mình sắp sửa, bị thằng đại béo bóp nát. Đau đến mức cắn chặt răng, nhưng không dám phát ra một lời. Bởi vì bây giờ, chính gã cũng đang nhìn thấy. Còn có một cô gái khác, đang cõng cô gái tóc dài. Cho dù là không biết vì sao, nhưng trực giác, nói cho gã biết, cô gái này cũng là quỷ. Thằng đại béo và lão Tứ chưa từng nghĩ mình quay lại để nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. sống biết như thế thì cả hai thằng chúng nó đã không thằng nào dám quay lại rồi. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự khủng hoảng và tuyệt vọng trong mắt của đối phương. Gần như phải cố gắng hết sức thì mới không hét lên. Cả hai co rúm gió lại chỉ mong hai con ma nữ trước mặt đi qua nhanh một chút. Cầu cho họ đừng phát hiện ra mình. Thế nhưng ma nữ ở dưới cùng lút đi quá chậm. Hai người bọn họ chờ rất lâu mới thấy cô ấy di chuyển được một đoạn, mà chờ đợi quá lâu thì cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Thằng Đại Béo và Lão tớ cảm giác quần áo đều đã ướt sũng mồ hôi, cả người run rẩy. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, họ căn bản là sẽ không đi bắt cóc tô địch. Như vậy thì cũng không phải đối mặt với chuyện kinh khủng này. Hai người hoảng sợ hối hận và tuyệt vọng đang bao phủ. Đột nhiên, ma nữ ở dưới chân dừng lại. Một tay cô ả sờ lên mặt, không biết làm gì rồi cứ móc, móc. Thằng đại béo và lão tớ trợn mắt. Lần này cả hai thằng muốn rụng rời cả tay chân. Khi tận mắt nhìn thấy ma nữ kia, móc hai cái trọng mắt ra rồi vung lên, loáng một cái cắm luôn vào cây chổi ở bên cạnh. Bây giờ chúng nó mới nhìn thấy còn có một bà già lưng còng đang cầm cây chổi, sau đó nhìn sang trọng mắt ở trên cây chổi. Bà già lạnh lùng, gương mặt vô cảm, giơ cây chổi đi về phía trước. Lúc này đại béo và lão tớ mới nhìn thấy Ở phía bên kia của cô gái tóc dài và tô địch Là bà già kỳ lạ Sao tự nhiên Ở trong núi này lại xuất hiện nhiều ma như vậy Thế nhưng họ có ý gì Thằng đại béo không nhìn rõ Nó tập trung nhìn vào trong mắt Bởi vì bây giờ Nó dùng mình khi thấy chồng mắt kia đang chuyển động như vật sống trong mắt xoay 360 độ không có góc chết đột nhiên trong mắt sững sờ dừng lại nhìn thẳng về phía thằng đại béo đại béo và lão tứ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo cổ họng như người ta bị bóp chặt không phát ra nổi một tiếng mẹ ơi cô cô cô ma cô ma được trời ơi trời ơi thằng đại béo và lão tứ trốn ở đằng sau một thân cây đại thụ xung quanh còn có cỏ cây che chắn Ban đêm trời tối như mực, không nhìn rõ thứ gì, không thể dễ dàng phát hiện ra hai người chúng nó nấp ở đây. Chỉ cần hai người không tự đâm đầu vào chỗ chết, chờ mấy con ma kia đi qua, nhất định lúc đó sẽ thoát thân cũng không muộn. Nào ngờ con ma nữ vậy mà lại tự móc mắt ra. Nó trực tiếp dính luôn lên trên cái cán chồi từ trên cao nhìn xuống mà đi. Này! Cách này mà con người có thể nghĩ ra được cái sao ở trời? Tục ngữ nói rất đúng. Đứng hàng cao, nhìn thì càng xa, cái cán chổi kia vốn dĩ, đã cao hơn người vài cái đầu. Mắt ở trên cao như vậy lại còn xoay 360 độ không có góc chết. Chả lẽ lại không nhìn thấy hai người nấp ở bên cạnh hay sao? Lúc này, đột nhiên bị bắt tại trận, thằng đại béo cùng lão tứ quay ra... Đứng hình lại một chỗ Bọn họ biết mình giờ phút này phải trốn Chạy được bao xa thì chạy Quay đầu cũng không cần quay Thế nhưng chân của cả hai thằng giống như mọc rễ Nâng chân cũng không nổi Nhất là còn bị cặp mắt chảy máu đầm đìa kia Đang nhìn chằm chằm. Bọn họ trúng ngay cả ngón tay Cũng không dám động đậy Chứ nói gì đến việc bỏ chạy Bà già cầm cái chồng mắt Từ từ xoay người lại Rồi bà lướt thẳng đến trước mặt Thằng đại béo và lão tướng. Bà ta nhìn bọn họ chằm chằm, khuôn mặt trắng bạch, không có một chút máu nào, loang lổ đầy những nếp nhăn, giống như là một người đã chết. Mà ngay cả cô gái điên với thân thể cứng nhắc, đang bay về phía trước, giờ phút này cũng đang chuẩn bị lệch đi quỹ đạo bay. Cô ngẩn khuôn mặt với hai hốc mắt đầy máu, sâu hoăm hoắm nhìn về phía thằng Đại Béo và Lão Tứ. Bộ dáng vô cùng khủng khiếp. Rồi cô ta nhếch mép cười và lướt qua. Cố phi âm thấy bà già Lao Công cùng với con ma điên đều dừng lại. Quay đầu nhìn qua lúc này mới thấy, ở dưới gốc cây bên cạnh còn có hai người đang ẩn nấp. Thằng Đại Béo và Lão Tứ thì lúc này đã mêu máu. cảm thấy đầu óc như dính bếp cả vào bên nhau bị ba con ma nhìn thấy như vậy hơn nữa cô gái tóc dài kia còn đang sầm mặt nhìn bọn họ dáng vẻ không thân thiện đại béo và lão tứ trong lòng bùng lên sóng to gió lớn cảm thấy chính mình còn cách cái chết không xa hai người đã sớm bị dọa cho vỡ mặt biết là không còn đường trốn chân liền mềm nhũn chúng nó lập tức quỳ xuống dập đầu lắp bắp xin tha Xe, xin xin đừng có giết tôi, đừng có giết tôi. Tôi xin cô đó, chỉ cần cô không giết tôi. Sau này, sau này ngày rằm mùng 1 ngày lễ ngày Tết, tôi nhất định sẽ đến cung bái cô, xin các cô đừng giết tôi mà. Đúng vậy, xin xin các người tha mạng cho. Tôi tôi tôi, tôi chưa rửa chưa từng làm việc thất đức gì. Lần này cũng là vì người ta xúi dục cho nên phạm sai lầm thôi. Tục tục tục tục ngữ có câu, toàn có đầu nợ có chủ. Tôi tôi không làm chuyện gì có lỗi. với với các cô hết xin tha cho tôi xin tha cho tôi nếu như muốn giết thì giết hắn giết hắn lão tứ đăng van xin bỗng nhiên đổi giọng ánh mắt lạnh lẽo độc ác nhìn về phía thằng đại béo giết nó đi nó nhiều thịt như thế ăn sẽ rất ngon nó người đưa ra ý kiến bắt cóc bắt cóc thằng mặt trắng kia cũng là nó các cô giết nó đi tôi cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi Thằng đại béo đang quỳ dập đầu, đột nhiên nghe Lão Tứ nói như vậy, thì trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Này, khi tao nói muốn bắt cóc thằng này, mày đâu có phản đối, bây giờ xảy ra chuyện mày lại đổ hết lên đầu tao là sao? Đôi mắt của Lão Tứ cũng đỏ ngầu, là, là tao bị mày ép, mày cùng với Lão Nhị thương lượng bắt cóc thằng nhóc trước mặt tao. Nếu như tao không gia nhập thì, lẽ nào chúng mày lại không giết tao để giết khẩu tao làm sao dám từ chối? Lúc ấy, mày cũng đâu có nói như vậy Rõ ràng là mày còn kích động hơn cả bọn tao nữa Dù sao thì, cũng không liên quan gì đến tao Tao chỉ vì sợ bị chúng mày trả thù Tao bất nhẫn phải làm theo thôi Nói như thế mày vô tội lắm ý Nếu như chúng tao bảo mày ăn cất Đến lúc đây mày cũng ăn à Cố phi âm không hề nói một chữ Hai người kia đã bắt đầu lục đục nội bộ Không chỉ đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau trốn tránh, thậm chí còn hận không thể khiến cho đối phương thay mình chết đi chắc cũng chỉ có loại người không có nhân tính vô đạo đức mới có thể không màng tính mạng của người khác như vậy mà làm ra những thứ trái pháp luật Con mắt gắn ở trên cái cán gậy bắt đầu xoay lộc cọc không chớp nhìn chầm chầm vào hai người đang quỳ, phẳng phất như đang nhìn hai người đã chết tô địch cũng không dám động Anh nằm ở trên lưng cô gái tóc dài, không nhìn thấy bà già đứng ở phía trước, càng không nhìn thấy người đang cõng mình là ai. Hiện giờ đầu óc tuy rằng mơ màng, không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chỉ số thông minh thì vẫn cảm giác được tình cảnh lúc này không ổn hơn lúc nãy là bao. Nhất là khi nghe bọn bắt tóc đang gào thét khóc lóc xin tha thứ, đang đùn đẩy trách nhiệm rồi cố tình dồn đối phương vào chỗ chết. cảm giác này nó càng dâng lên mãnh liệt anh có chút hoảng hốt nghĩ người đang cõng anh lúc này rốt cuộc là ai ai mà có thể dọa cho bọn bắt cóc liều mạng này sợ đến mức như vậy thậm chí khiến bọn họ ngay cả phản kháng cũng không dám chạy cũng không dám chạy trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơn nữa bản thân anh cũng cao phải đến một mét tám Nếu như là phụ nữ bình thường muốn cõng anh Chân của anh không thể nào không chạm được xuống đến đất Thế nhưng hôm nay Chân của anh đang treo lủng lẳng duỗi dài mũi chân cũng không thấy mặt đất đâu Vậy cô gái này phải cao đến mức nào? Hay là Hay là cô đang bay? Giờ phút này tô địch không ngờ tới Người cõng anh ta không chỉ có một Đoán chừng Hai tên bắt cóc vẫn tiếp tục cãi nhau. Tô địch lặng lẽ mở to mắt nhìn thoáng qua. Quả nhiên nhìn thấy, hai tên đang quỳ ở gốc cây bên cạnh đó. Trời lạnh như vậy, bọn họ trực tiếp quỳ gối trên tuyết. Quần bị thấm ướt cũng không để ý, tựa như không cảm giác được sự lạnh giá. Cả người run rẩy, hoảng sợ và cầu xin hiện lên trong mắt. Từ trên cao nhìn xuống hai người này. Tuy rằng giờ phút này tình huống cực kỳ quỷ dị. Nhưng anh lại cảm thấy hả hê vô cùng. Đáng đời. Khi bọn chúng là kẻ mạnh. Thì tùy tiện làm hại người. Không chịu nhận cái sai của mình. Còn vì lợi ích cá nhân. Mà bịa ra đủ loại lý lẽ để chứng minh là bọn họ đúng. Chỉ khi nào chính chúng phải chịu khổ. Thì mới có thể cảm nhận được cái gọi là đau điếng người. Cái gọi là hối hận. Đối với loại người như vậy. Tô Định không hề cảm thấy đáng thương hay đồng tình. Tục ngữ có câu nói, Gieo gió gặp bão, Lời này quả nhiên là không sai chút nào. Đầu óc của Tô Định đã mơ hồ, Chỉ nghe cô gái tóc dài giọng lạnh như băng. Các người có biết Mạc Sơn ở đâu không? Mạc Sơn? Mạc Sơn là cái quái gì? Đại béo cùng với Lão Tứ, Quả nhiên hai mắt nhìn nhau, Mắt lộ ra tia nghi hoặc miệng liên tục nói, à, biết, biết, à, chỉ, chỉ, chỉ cần là không đi học, à, chỉ cần cô tha cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ nói cho cô biết Mạc Sơn ở đâu. Cố phi âm, mặc dù là ngây nhưng không ngốc, hai người này trong lòng hốt hoảng như vậy chắc chắn là đang nói dối, vừa nhìn cũng biết là họ không biết Mạc Sơn, cô thở dài, Hay, có vẻ các người cũng không biết rồi. Đại béo chỉ cảm thấy, cô gái tóc dài nói câu này nghe thật nhẹ nhàng, ngỡ khí thất vọng còn xen lẫn một chút đoán được từ trước, quả nhiên chính là như vậy. Như vậy đồng nghĩa với việc họ vẫn không còn tác dụng, có thể đã chết được rồi. Mồ hôi của chúng tuôn ra như suối. Tôi, tôi, chúng tôi, chúng tôi có thể giúp cô tìm, cho dù cô muốn tìm cái gì, tôi, tôi, tôi đều tìm giúp cô. tôi nhất định có thể giúp cô tìm được lão tứ này nói nói nói xem có cậu như thế có được hay không lão Tứ cũng theo đó mà cậu xin tha thứ đúng vậy đúng vậy tôi tôi tôi nhất định là có thể tìm được mạc sơn xin cô tha cho chúng tôi ở trong nhà tôi còn có cha mẹ già họ họ già rồi không thể không có tôi được cố phi suy nghĩ một lúc ánh mắt nhíu lại các người dám gạt tôi sao hả Đại béo cùng lão tớ, đã bị dọa đến vãi cả gia quần, Lên tục dập đầu cầu xin, Nói không dám, bọn họ làm sao mà dám lừa cô, Cho bọn họ lá gan to bằng trời cũng không dám lừa gạt cô, Cố phiêm làm sao dám tin, Hai tên bắt cóc này chuyên làm những việc trái pháp luật, Mà đã là việc trái pháp luật thì khẳng định là sẽ bị bắt, Lập tức liền phải đi tù, Làm sao có cơ hội giúp cô đi tìm Mạc Sơn, Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đang gạt người, Hơn nữa cô càng ngày càng nhìn bọn họ không trước mắt. Nếu như không phải là tại bọn họ, có thể cô đã làm được một nửa cái quan tài rồi. Cô dần dần sầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, đại béo và lão tướng sợ đến mức không ai dám thở mạnh. tô địch phẳng phất, còn mơ hồ người thấy có mùi nước tiểu khai khai. Anh âm thầm cười lạnh ở trong lòng. Đang lúc vui sướng, khi người ta gặp họa thì đột nhiên, tô địch cảm nhận thấy cánh tay của mình bị người ta sốc lên. Anh thuận thế từ trên lưng cô gái tóc dài trượt xuống, hai chân rốt cuộc cũng chạm được xuống đất. thế nhưng hiệu quả của thuốc mê chưa hết, anh căn bản là không có sức đứng dậy. Cơ thể mềm yếu lăn vào trong tuyết, lại không cẩn thận, há mồm, ngậm luôn một miếng đầy tuyết. tuyết trong miệng tan ra thành nước chảy qua cổ họng, ngoài ý muốn, làm cho cái cổ họng khô khốc của tô địch lại thoải mái hơn không ít. Anh nhịn không được, còn ăn thêm vài miếng nữa, vươn người nằm xoài trên mặt đất lắc lắc cái đầu, hất bỏ đám tuyết dính ở trên mặt và mê mắt. Khung cảnh mơ hồ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đây là lần thứ hai, anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ của cô gái tóc dài. Đối mặt với anh ta, mái tóc dài buông xõa ở trên vai. Cơ thể của cô gái đang trong một tư thế quái dị, đồng thời đang bay lơ lửng giữa không trung. Trong lòng của anh ta hững một cái, nuốt một ngụm nước bọt, bay. Vậy là đang thật sự bay. ngay khi còn đang chưa chắc chắn anh ta bỗng nhiên trợn to mắt rốt cục nhìn rõ ở bên dưới cô gái tóc dài còn có một cô gái khác cô gái đó tóc cũng rất dài chẳng qua là vẫn cứ luôn cúi đầu mái tóc xõa ra che kín góc nghiêng của khuôn mặt làm cho tô địch không nhìn rõ dáng vẻ đương nhiên cô gái này bộ dáng ra sao không quan trọng tô địch không có lòng dạ nào để tìm hiểu những chuyện như vậy điều làm cho anh ta khiếp sợ chính là Một cô gái như thế mà lại có thể cõng cả hai người lớn là mình và cô gái tóc dài. Vậy cô ấy phải khỏe đến mức độ nào chứ? Khó trách, chân của anh không chậm đất. Thế nhưng có gì đó sai sai. Bởi vì đến bản thân chân của cô gái này cũng không chậm đất. Tô Địch nhìn hai chân của cô gái đang lơ lửng trên mặt tuyết. Chợt nhớ ra từng nghe người ta nói Chỉ có ma quỷ Khi đi đường thì chân mới không chạm đất Trái tim của tô địch co lại Kìm nén không được mà run rẩy Anh đột nhiên tỉnh ngộ Hóa ra người cõng anh Cũng không phải là người mà là ma Khó trách Mấy tên bắt cóc này vừa nhìn thấy cô gái tóc dài liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Ngay cả phản kháng cũng không dám Tất nhiên là bởi vì bọn họ Đối mặt chính là ma Tô địch không ngừng thở hổn hển, Cả người đều ngây dại, Trong lúc nhất thời không biết là nên cảm thấy may mắn hay là kinh hãi. May là vì anh đã được cứu. Sợ hãi là bởi vậy. Anh được ma quỷ cứu chứ không phải là người. tôi địch không biết liệu có phải là mình được cứu hay không. Hay chỉ là rơi vào tay. Từ ác nhân này sang ác nhân khác. Ngay khi anh đang bồn chồn lo lắng thì đột nhiên. Thấy cô gái tóc dài bị gió thổi một cái loạn choạng, liêu Siêu bước chân. Mái tóc rối tung phất phơ trong gió lạnh lẽo, nhìn trông cực kỳ đáng sợ. Tô Địch nuốt khan một ngụm nước bọt, vốn nghĩ có thể thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Đột nhiên nhìn thấy nửa bên mặt Vốn bị tóc dài che khuất của cô gái kia. Ở trên đỉnh cán trồi, hai con mắt đầm đìa máu vẫn đang đạp qua đạp lại. Tựa như là hai con mắt vẫn còn sống. Tô địch hít sâu một hơi, ánh mắt của mình cũng trợn lên kinh ngạc. Anh ta giật mình ho khan khổ khụ, Cố phi âm nghe thấy tiếng động thì cực kỳ vui mừng. Anh chàng này rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Vậy thì cô không cần phải đưa anh ta đi bệnh viện nữa. Để anh ta tự đi là được Cô có thể đi chặt gỗ làm quan tài Tiếp tục công việc của mình Cô quay đầu nhìn về phía Người đang nằm ở trên mặt đất Lộ ra một nụ cười thân thiện dễ mến Anh ta vừa bị bắt cóc Lại còn bị thương Tất nhiên là cô phải để ý hơn Cô gái hàng xóm Con ma điên cũng xoay người theo Hốc mắt đẫm máu Quay nhìn về phía anh ta Cái cổ họng khàn khàn của tô địch lần này thì không chịu nổi hét lên một tiếng. Hai chân giật lên một cái, một lần nữa ngẹo đầu bất tỉnh. Cố phi âm nhướng mày, con ma điên không hiểu sao, còn bà già lao công thì lại càng không hiểu. Cuối cùng cố phi âm thở dài, tôi hiểu bà, các người không phải là cố ý mà. Hai hốc mắt đầy máu, ở trên mặt con ma điên lại chảy càng nhiều máu. Còn bà già lao công thì lắc lắc cây trổi, gió mạnh vẫn thổi ù ù từng trận. Thằng đại béo và thằng tứ, lui ở một bên, lạnh run, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, trợn mắt một cái cũng hồn mê nốt. Tình trạng lại trông có chút buồn cười. Không biết vì sao Cố Phiêm nhìn thấy một chút tuyệt vọng Từ trong tròng mắt đang treo lủng lẳng trên đầu cây trổi Của con ma điên Thực sự Đúng là con ma điên đã không cõng nổi ba người Ở bên kia Lão nhị đang cố gắng bịt miệng vết thương ở trên cổ Liều mạng chạy xuống dưới chân núi Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn Xem cô gái kia có đuổi theo mình hay không Nhịp thở của hắn trở nên rồn rập Bởi vì chạy quá lâu cho nên thể lực đã kiệt Đầu óc đã mơ màng Không chú ý một cái liền vấp phải một hòn đá dưới chân ghế Ngã lăn ra Lăn mấy vòng mới va vào gốc cây Cố ổn định lại thân thể Lão nhị đau đến mức Nhất thời không đứng dậy được suýt xoa Một tay vẫn che miệng vết thương ở trên cổ Từ dưới đất bò dậy Vết thương này có Từ khi chạy trốn ma nữ kia Không cẩn thận quẹt vào một cành cây. Cành cây đó bị chém mất một nửa. Chỉ còn lại một đoạn dài. Chừng bàn tay nhô ra. Hắn không cẩn thận quẹt phải. May mà hắn phản ứng nhanh né qua một chút. Tuy nhiên vẫn bị nó cứ mạnh qua cổ. Hắn chỉ cảm giác máu đang chảy ròng ròng. Dính nhơm nhớp hết cả quần áo. Thế nhưng bây giờ hắn không dám dừng lại. Sợ chỉ vừa dừng lại thôi. Con ba nữ kia sẽ xông lên bắt lấy hắn. Rồi cướp đi cái tính mạng của hắn. Hắn chỉ có thể liều mạng mà bỏ chạy. Hắn không muốn chết, hắn không muốn một chút nào cả, hắn còn muốn sống tiếp, hắn vẫn chưa giàu có, thì làm sao có thể chết ở đây được? Đoạn thời gian này hắn hối hận vô cùng, biết trước như vậy, hắn sẽ không bắt cóc tô địch. Nếu như không bắt cóc cậu ta, thì làm sao có thể gặp phải những việc đáng sợ này? Đương nhiên hắn lại càng hận thằng Đại Béo và thằng Tớ, rõ ràng là cùng một bọn, vậy mà hai người kia sợ chết, thấy sắc quên nghĩa, đã phản bội, bỏ hắn một mình lại ở trên đường. hai người bọn chúng mới là bọn đáng chết lão nhị cắn răng trống trọi một hơi lao đảo chạy xuống đến tận chân núi hắn sợ hãi nhìn xung quanh chỉ sợ là vừa xoay người một cái thì ma nữ đã xuất hiện ở ngay trước mặt thế nhưng con đường núi này cũng không biết là xảy ra chuyện gì mặc kệ cho hắn chạy như thế nào mãi vẫn không xuống được đến chân núi là sao hắn một giây cũng không dám lơi lòng Không biết chạy bao nhiêu lâu sau hắn mơ hồ nhìn thấy Ở phía trước có hai bóng người Một béo một gầy Một cao một thấp Bóng dáng kia hắn đang cực kỳ quen thuộc Không phải đây chính là đại béo Và thằng Tứ hay sao Cho dù là lão nhị hận chết bọn họ Trong lòng đã có chút tính toán Thế nhưng giờ phút này cũng cực kỳ vui sướng Nếu như có thể gặp được bọn họ, có phải chứng tỏ rằng là hắn đã chạy thoát hay không? Lão Nhị trong lòng kích động không thôi. Nhưng một lần bị rắn cắn, thì trăm năm sợ dây thừng. Trong lúc nhất thời hắn không dám xác định. Rốt cuộc hắn nhìn thấy liệu có phải thực sự là thằng đại béo với thằng Tứ hay không? Cuối cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng bám theo. Đợi đến khi lại gần hắn mới phát hiện. ở trên lưng đại béo còn cõng theo một người nhìn trang phục thì hóa ra chính là 500 trăm vạn tệ của họ lão nhị không nghĩ tới lại là cậu ta vậy là bọn họ thực sự đem tô địch về lão nhị ngoài kích động thì còn rất vui vẻ bởi vì tô địch chính là năm trăm vạn trái tim bị dọa đến lạnh run của hắn bây giờ lại đập thình thịch trở nên dạo rực chỉ cần trốn qua đêm nay thôi qua đêm nay thôi là hắn sẽ có tiền Lão nhị chạy đuổi theo, vừa chạy vừa hô. Này, thằng béo, thằng tứ chậm một chút, chở tao mới, chở tao mới. Đại béo và lão tứ đi ở phía trước, nghe được giọng nói này thì quả nhiên dừng lại. Hai người dường như có nhìn nhau một chút, như thể đang bàn bạc gì đó. Lão nhị lạnh lùng cười một tiếng, thầm nghĩ hai người này chắc còn đang nghĩ cách làm sao để có thể bỏ lại hắn. Nếu như bọn họ không sợ cá chết lưới rách Vậy thì đừng trách hắn không khách khí Hắn sống không tốt Thì đừng hòng ai sống sót Đương nhiên hắn cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi Ở trên mặt Không lộ nửa phần gì Đi đến phía trước Giống như là huynh đệ tốt vỗ vỗ bả vai thằng tứ Cố nhịn vết thương ở trên cổ Mà nói Ây Lão thử nghe tao nói này <cười> Anh hai trước giờ đối xử với chúng mày không tệ Mày nhìn xem, vụ mà bán hôm nay là do tao dắt mối, đúng không? Ê, tối nay tuy rằng là có chút chuyện, nhưng chúng ta sắp sửa giàu rồi. Chỉ cần, chỉ cần cố qua đến ngày mai thôi. Trời cao biển rộng. Ê, đến lúc đó, chúng mày thỏa sức mà vẫy vùng, có phải không? Bọn mày cũng không muốn là đi đến phút chót rồi lại thất bại chứ. Chỉ thấy thằng Tứ không nói năng gì. Thằng Đại Béo cũng im lặng. Lão Nhị nhổ một miền ngụm nước miếng, bực bội. Đại Béo, người quang binh chính đại, không nói lời mờ ám. Chúng ta đều cùng hội cùng thuyền. Nếu như tao sống không tốt, thì chúng mày đừng mong sống đàng hoàng. Hắn lạnh giọng nói. Một bên hung tợn nhìn chầm chầm vào thằng Tứ và thằng Đại Béo. Thằng Tứ và Đại Béo cũng quay lại nhìn Lão Nhị. Kỳ lạ là bọn chúng chẳng nói năng gì. Khuôn mặt ngăm đen, giờ phút này trông lại trắng bềnh bạch, giống hệt như người đã chết. Không đúng. Lão Nhị đột nhiên cả kinh, cánh tay đang chạm vào thân thể lạnh băng của thằng tớ đột nhiên buông ra. Kinh Hãi lùi lại vài bước run lên. Các người, các người không phải là thằng béo và thằng Tứ... Rõ ràng là sắc mặt kia không đổi. Thế nhưng lão nhị lại nhìn thấy nụ cười quỷ dị đang từ từ. Từ từ vén lên trên khuôn miệng của bọn họ. Chỉ thấy kẻ giống như lão tứ mở miệng nói. Tao là lão tứ đây mà. Là lão tứ đây. Rõ ràng là đàn ông nhưng pha trong giọng nói lại là của đàn bà. Mà giọng nói này thì Lão Nhị cực kỳ quen thuộc, chính là giọng của con ma nữ, vẫn đuổi theo bọn họ. Lão Nhị hét lên một tiếng, không để ý gì nữa, cứ như vậy lại điên cuồng mà chạy như điên, chạy đến nỗi đái cả ra quần. Lão Tứ kia cười cười một tiếng, quay sang nhìn đại béo. Bà Lão, bà nhìn đến súc sinh này thật sự, đúng là chưa trải sự đòi bà. Chỉ thấy đại béo ngơ ngơ ngác ngác Chợn mắt lên so, xem thường Sau đó Cõng tô địch từng bước từng bước Cứng ngắc đi xuống phía dưới chân núi Thằng tứ nọ cũng nhún vai không thèm để ý Chớp mắt sau Một bóng dáng màu đen Từ trong thân thể của thằng tứ bay ra Cô phất tay Đuổi theo lão nhị Thân thể của thằng tứ Không ai chống đỡ nữa mềm oặt Ngã lăn ra đất con ma điền đã đeo lại tròng mắt nhảy tưng tưng, chui vào trong thân xác của thằng Tớ. Chỉ trong chốc lát, thằng Tớ lại đứng dậy. Hắn dường như không quá quen với việc đi. Cứ thế mà nhảy tưng tưng, đuổi theo đại béo. Lại không cẩn thận dưới chân vấp phải cái gì đó đột nhiên ngã lăn quay xuống. Một hồi lâu mới cố gắng bò dậy. Cứ thế mà đuổi theo đại béo biến mất trong đêm. Phim bị bỏ lại đằng sau Chỉ thấy cô khấp khỉnh bước đi Trên con đường mòn trên nối Mái tóc đen dài bay bay Gương mặt trắng bạch không có một chút biểu cảm Thoạt nhìn lại càng thêm đáng sợ Lúc này đầu óc của cô đều nghĩ đến Quan tài Là quan tài của cô Này Mấy người chậm một chút Chờ tôi theo với có được không Ở phía xa hai thân ảnh đã nhảy đi xa rồi Dường như lại càng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng. Tô địch là người của công chúng. Chuyện anh bị bắt cóc. Vẫn luôn trên tốc tìm kiếm mấy ngày hôm nay. Phan hâm mộ cả nước. Đang để ý. Không chỉ có cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng toàn thành phố tìm kiếm. Mà ngay cả fan, Người qua đường. Rồi thậm chí. Các anti phan cũng dốc sức tìm manh mối. Thậm chí còn treo thưởng 100 vạn cho ai cung cấp được thông tin. Ở các nút giao thông người ta đều lập chốt kiểm tra. Đương nhiên cũng bố trí không ít cảnh sát, tỏa ra các vùng ngoại ô. Giang Thiền chính là một cảnh sát nhỏ bé, được phân đi trong đội tìm kiếm. Anh lái xe ra vùng ngoại ô. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, nhưng vì trời đêm rất lạnh, trên đường hầu như không có lấy một bóng người. Ngay cả xe cộ cũng rất ít. Ánh mắt của anh nhắm mở, nói với đồng nghiệp đi cùng mình. Ây, hôm nay lạnh quá. Bọn bắt cóc có thể đưa tô địch đi đâu nhỉ? Ây, chắc chắn là chúng nó trốn đi một chỗ nào đó. Anh đồng nghiệp cũng nhắm mắt ở một tiếng. Chả biết là chúng nó trốn đi đâu nữa. Giang Thiên gật đầu, nói bây giờ cũng không có manh mối. Thành phố thì rộng lớn như vậy đâu có dễ tìm. Anh lái xe thêm một đoạn nữa, thì bỗng nhiên thấy đèn xe quét qua mấy bóng người. Người đi trên đường không nhiều lắm, Giang Thiên lơ mắt. Liếc nhìn thì phát hiện ở trạm rừng ven đường có hai người đàn ông, một to béo một thấp bé. Hai người này cứ thế đi thẳng không nhìn đường, chân còn có vẻ hơi khoành khoành. Họ cũng không để ý dưới chân mà cứ thế phăm phăm đi về phía trước, dáng vẻ trông thật kỳ quái. Điều kỳ lạ là hình như người đàn ông to béo còn vác theo cái gì đó ở trên lưng. Trực giác nói cho anh biết, hai người này chắc chắn không bình thường. Bèn giảm tốc độ xe, lúc anh còn đang nghi hoặc thì thấy phía sau hai người đàn ông có một cô gái tóc dài, cả người đen như mực. Lúc cô giơ tay vẫy, bị đèn xe chiếu vào thì trên gương mặt tái nhợt, nhìn qua cảm giác như đang hưng phấn, mái tóc đen tung bay trong gió, nhìn thật sự rất kỳ dị. Vốn dĩ là cảnh sát. Hẳn là anh phải dừng xe hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn. Thì trong lòng của anh cảm thấy lộp chộp Phản xạ có điều kiện Ấn mạnh vào chân ga Chiếc xe là nhanh chóng lao vút qua Đến lúc chạy qua một đoạn Anh mới kịp phản ứng lại Nhìn về hướng cô gái tóc dài đứng lúc nãy Anh chột dạ mới quay đầu Đánh xe lại Đồng nghiệp liền hỏi Này làm sao vậy Giang Thiên nói Ờ có, có, có, có một cô gái Có một cô gái đứng ở đằng kia đó Tôi thấy cô hơi lạ chúng ta chúng ta quay lại xem đồng nghiệp ừ một tiếng sốc lại tinh thần rồi ngồi hẳn dậy xe cảnh sát dừng lại bên đường giang thiên xuống xe nhìn thấy ba người hai nam một nữ đứng xếp hàng hai người đàn ông mặt vô cảm bốn mắt nhìn anh một cơn gió âm u thổi qua chẳng hiểu sao anh không nhịn được mà run lên cầm cập lại cảm thấy không khí hình như lạnh đi mấy phần cô gái tóc đen dài có biểu cảm Nhưng dáng vẻ thì Khi cô nhếch miệng cười Thế nào nhìn nó cứ giận giận ghê ghê Làm cho người ta phải đề phòng Giang Thiên nhìn trầm chầm, chầm ba người Bàn tay của anh vô thức Lần mò vào súng Ở đằng sau Đồng nghiệp cũng xuống xe đứng ngay bên cạnh Vẻ mặt không còn thoải mái như lúc nãy Hai người không giấu vết Trao đổi ánh mắt với nhau Càng thêm cảnh giác Ở bên này thì cố phi âm rất vui vẻ Đêm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện Cô thực sự là mệt muốn chết Quan tài luôn luôn tâm niệm Thì chả lấy được Lại thêm anh bạn nhỏ tự nhiên phải vác theo Bây giờ gặp được cảnh sát rồi Cuối cùng cô có thể buông lọc một chút giang thiên ho khổ khổ một tiếng Ờ, ờ, đêm hôm khuya khuất thế này Không ở nhà nghỉ ngơi Có biết là ở bên ngoài rất nguy hiểm không? Đã muộn như thế này. Còn ở đây có chuyện gì vậy? Cố phiêm quay sang vỗ vỗ đại béo và thằng tứ. Đầu của đại béo từ từ ngoẹo sang một góc 90 độ. Thấy cố phiêm như đang trợn mắt. Bả vai run lên. Tô địch ở trên lưng liền trượt xuống. Vừa vặn rơi vào vòng tay của thằng tứ đang giang ra. Giang Thiên khiếp sợ, nhìn người đàn ông gầy yếu như sắp chết, bị ôm kiểu như là hoàng tử bế công chúa, tóc tai rũ xuống. Khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bùn đất, không thể thấy rõ bộ dáng. Giang Thiên và hai người đồng nghiệp lập tức tiến lên, đầu tiên là kiểm tra xem sức sống của anh ta. Thấy anh ta nhẹ nhàng phập phồng thở, động mạch vẫn còn đập, còn sống. Chỉ là hình như anh ta đang lên cơn sốt, cả người nóng hầm hập. Đây, đây, đây là bị bệnh sao? Là bị bệnh sao? Vừa rồi sở dĩ bọn họ không phát hiện Trên lưng người này có một người nữa Bởi vì thứ nhất là nhìn bộ dáng của người này đi thẳng tắp Không giống như đang vác vật nặng Thứ hai là trên người mặc nhiều quần áo Đầu chùm kín mít Thằng đại béo thì vừa to vừa khỏe Người khác vừa nhìn qua Thì khó nhận ra Là có người ở đằng sau lưng Giang thiên không suy nghĩ gì nữa Chỉ cho rằng là người này bị bệnh cho nên ba người kỳ lạ này xin giúp đỡ việc nhỏ như thế thì chỉ cần trực tiếp đưa đến bệnh viện là xong tuy rằng có ánh đèn xe nhưng mấy người vây quanh tô địch làm thành một vùng tối che kín nhất thời bọn giang thiên không nhận ra đây chính là tô địch mà bọn họ đang tìm cả thành phố đang náo loạn hơn nữa tô địch nằm ở một bên vốn rúm gió không ra bộ dáng người nữa bây giờ cả người tô địch đang dơ giấy bẩn thỉu Mặc áo lồng vũ trắng cũng đã bề bết Nhìn qua như là một tên ăn xin vậy Giang Thiên nói Có chuyện gì vậy? Cố phi âm chỉ chỉ đại béo và thằng tớ Giọng nghiêm túc Anh ấy bị ai người kia bắt cóc Trói lại cả đêm Sau đó thì phát bệnh Cảnh màu bắt họ lại đi Họ thực sự rất quá đáng đó Giang Thiên và đồng nghiệp lập tức nhướng mày Đại béo và thằng tứ bị chỉ Đồng thời quay mặt nhìn về phía cố phi âm Những lời này nằm ngoài dự kiến của mọi người Giang Thiên kinh ngạc nhìn cô gái Sau đó lại nhìn hai người đàn ông vẫn đứng đơ ra Hai người đó cũng yên lặng ngơ ngác nhìn anh Như không phủ nhận Bên vẻ ngoài còn thể hiện ra sự vô tội Giang Thiên nhẹ nhàng đưa tay lần vào khẩu súng ở bên hông Nếu như ngày trước có người nói như vậy thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là khống chế đối tượng. Nhưng ngày hôm nay thì không giống bởi vì hai người đàn ông bị cô gái tố cáo không bỏ chạy không phủ nhận. Đương nhiên cũng là vì cô gái này đứng bên cạnh cũng không có uy hiếp gì. Huống chi, người đang nằm ở trên mặt đất lại do tên béo kia cõng. Những người có thể làm ra loại chuyện bắt cóc như vậy đều là loại người muốn tiền. Mất mạng Làm sao lại có thể hiền lành như thế Anh cảm thấy cô gái kia không chỉ kỳ lạ Mà thậm chí còn khả nghĩ hơn Hai người đàn ông ở bên cạnh Giang Thiên nói Cô Cô Cô nói là người đàn ông đang nằm trên mặt đất Bị hai này bắt cóc xong. Cô gái tóc đen cắn môi gật đầu Gương mặt xanh sao tựa như vì nụ cười của cô mà chàng càng trở nên kỳ quái đúng vậy đó bọn họ trói nghiến người này ở trên núi bị tôi bắt gặp tôi nói có đúng không hai người đàn ông bên cạnh vẫn cứ trầm mặc cúi đầu không nói gì mẹ nói chứ rốt cục rốt cục thế này là thế nào đừng trách giang thiên đang nghi mà là chuyện trước mắt này thật sự là kỳ quái Lúc anh chuẩn bị hỏi thêm, thì đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên bất chấp túm tay anh, điên cuồng chạy về xe, vẻ mặt cứng đờ dường như gặp chuyện gì vô cùng đáng sợ. Đường đột bị kéo đi, Giang Thiên hơi lào đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Đồng nghiệp như không quan tâm, lại càng kéo anh dậy, chạy nhanh hơn. Giang Thiên âm thầm kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng anh hiểu đồng nghiệp của mình. Nếu như không phải phát hiện ra điều gì đó thì đồng nghiệp tuyệt đối sẽ không thể hiện ra như vậy. Giang Thiên trực tiếp bị nhét vào trong xe. Đồng nghiệp chạy vòng sang bên ghế lái đạp chân ga. Sau đó ầm một tiếng lao vút đi. Giang Thiên quay đầu nhìn lại. Vẫn thấy ba người đứng đó nhìn bọn họ. Này, này, sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ đi như vậy? Sắc mặt của người đồng nghiệp trắng bạch Quẹt mồ hôi ấy anh không phát hiện ra sao Hai người đàn ông đó Nhón gót chân Anh không thấy là cả người chúng dường như không có sức sống à Bọn chúng còn không có nói chuyện Chỉ có gật lắc Người đồng nghiệp hạ thấp giọng, Tôi nghĩ là Tôi nghĩ là bọn họ bị ma nhập rồi Bọn họ bị ma nhập đó Chỉ có bị ma nhập thì mới có thể lơ lửng bộ dáng nó như vậy thôi. Giang Thiên vừa nghe vậy thì dùng mình. Anh anh nói cái gì vậy? Trên đời này làm gì có ma, anh đừng có nói bậy. Không, tôi không có nhìn nhầm. Nếu như không phải bị ma nhập thì mấy người đó chắc chắn cũng có vấn đề. Nhưng, nhưng mà người người bệnh kia vẫn còn thở, mạch vẫn còn đập, không thể nào. Là người chết được, hơn nữa tôi nhìn thấy anh ta trông có rất quen mắt. Giang Thiên suy nghĩ cả nửa ngày. Không biết lấy đâu ra một bức ảnh. Anh bật đèn ở trong xe cẩn thận nhìn lại. Đây chính là ảnh của Tô Địch. Anh ta mang một bộ tây trang. Ở bên ngoài còn khoác chiếc áo lông vũ trắng. Bên tai trái có đeo một chiếc khuyên bạc hình cái xương. Sắc mặt của Giang Thiên biến đổi lập tức kêu lên. Quay xe! Lập tức quay xe lại cho tôi! Cố phi âm nhìn chiếc xe chạy đi. Chán nản cúi đầu xuống. Mái tóc đen dài bay bay trong gió Càng người nhìn qua lại càng thêm âm trầm Cô không thể hiểu nổi Sao đang yên đang lành tự nhiên lại chạy đi như thế Thằng đại béo và thằng tứ ở bên cạnh Từ vẻ chất phác vừa nãy Bây giờ lại như tỉnh táo một cách kỳ quái Một người lại cõng Một người túm chân tô địch Tô địch cao 1 mươi 87 Nhưng vào trong tay của hai người này Thì bị xách đi như con gà Tuy vừa đi vừa nhón gót chân rất chậm, nhưng có vẻ họ rất vui vẻ. Giống như cô gái tóc đen không vui thì bọn họ vui vậy. Độ 10 phút sau, Giang Thiên nhìn ghế sau. Cô gái tóc dài tươi cười vui vẻ, mà bên cạnh thì đại béo và thằng tớ đang bị còng tay ngồi gục đầu. Đôi mắt trắng xám ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước. Hình như phát hiện anh đang lén nhìn, thì nhìn thẳng lại. Bốn mắt nhìn đầy vẻ chết chóc, làm cho da đầu của Giang Thiên tê dại. Không khí ở trong xe dường như lạnh hơn mấy phần. Giang Thiên thu lại tầm mắt, không dám nhìn lung tung nữa, cũng không dám nhiều lời. Cô gái hàng xóm, chính là con ma điên trong người thằng đại béo thì rũ đầu, không quen với cảm giác bị còng tay. Khi chiếc còng tay va vào vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ. Anh đồng nghiệp của Giang Thiên cũng hoảng hốt. Anh ta vừa liếc mắt là thấy, hai nam một nữ ngồi thẳng tắp trong gương chiếu hậu, dáng vẻ thật kỳ quái. Anh ta lên tưởng đến người đã chết, hơn nữa từ lúc mấy người này lên xe. Máy sưởi ở trong xe hình như bị hỏng, hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu. Khí lạnh ở cổ tỏa ra như từ rong xương trong cốt, không thể nào vơi bớt được. Tô địch nằm ở hàng ghế cuối. Đến cả trong mơ cũng cảm thấy có máu, rất nhiều máu. Miệng đang rên rỉ kêu cứu, rồi lại hét ầm cả lên. Tô Định được đưa đến bệnh viện cấp cứu suốt cả một đêm. Anh ta sốt cao liên tục. Ở trên người còn có bị thương do giá rét. Nhưng cũng may là đưa đến kịp thời, nếu không thì thực sự không biết sẽ ra sao. Có điều cho dù là như vậy, anh ta cũng vẫn bị viêm phổi. Cả người thần trí mơ hồ, liên tục gặp ác mộng. Nói mê sảng không ngừng. Chịu không ít khổ sở. Nhà họ Tô nghe tin vội vã đến bệnh viện. Nhìn thấy sự dày vò của con thì vừa cảm thấy đau lòng, vừa xót xa. Cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. Dù sao nói gì thì nói. Người đã về là tốt rồi. Bà Tô lau nước mắt. Ở trong phòng bệnh canh chừng một bước cũng không rời. Ông Tô thì xúc động. Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh, mới đi tìm cảnh sát hỏi Han cụ thể. Ông muốn cảm ơn người đã cứu con trai ông Tô địch Giang Thiên đứng ở bên ngoài phòng bạch, thấy ông Tô đi ra, lập tức đi tới. Ông Tô hỏi, tôi nghe nói là có người đã cứu tiểu địch, đưa tiểu địch nhà tôi về. Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Chưa rời đi đâu? Vẫn đang ở ngoài bệnh viện kia. Bọn họ trước tiên chạy thẳng đến bệnh viện. Còn chưa cả kịp quay về sở cảnh sát. Vậy tôi qua đó cảm ơn cô ấy. Nếu như không có cô ấy thì không biết tiểu địch đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Cô ấy đã cứu tiểu địch một mạng là đại ân nhân của nhà họ tô chúng tôi đó. Điều này là thật, cô gái tóc dài mặc dù âm u nhưng thực sự đã làm ra một chuyện tốt, một chuyện rất tốt. Có điều Giang Thiên nghĩ đến cô gái tóc dài và hai tên bắt cóc kỳ quái thì không nhịn được trong lòng hoàng sợ. Nếu nói anh làm cảnh sát, thi thể cũng đã nhìn thấy không ít, thậm chí có những vụ án giết người cực kỳ tàn nhẫn đẫm máu. Anh cũng đã từng nhìn thấy những thi thể bị hủy, đến mức không phân biệt được cả hình dáng. Nhưng lúc anh đối mặt với những thứ ấy, còn không cảm thấy ghê sợ như lần đối mặt với cô gái này. Giang Thiên đi theo ông Tô ra ngoài, vừa đi vừa nói qua về tình huống cho ông nghe. Có điều anh không nói đến khí chất đặc biệt của cô gái tóc dài. Dù sao thì cảm giác đó rất khó nói. Cố phiêm ngồi trong xe cảnh sát, rụt cổ xoa xoa tay. Mặc dù có thể là rất lạnh, nhưng trong lòng cô lúc này lại rất nóng, rất mong chờ. Lần này cô coi như đã làm một người tốt, đã làm một chuyện tốt. Cứu một người, thậm chí còn bắt được hai tên bắt cóc. Đây đều là công lao đáng để ghi. Không biết. Là cảnh sát có khen thưởng Có cho cô giấy khen hay không Hay là cho một ít tiền thưởng gì đó Có giấy khen rồi Cô cũng là một người được chứng nhận Có lẽ sẽ có lợi Khi cô đi tìm công việc Lại nói lần trước khi cô xem tivi Ở cửa hàng bánh bao Mỗi buổi sáng lúc cô mua đánh bánh bao Thì đều tranh thủ xem ké một chút Nghĩ tới sau khi mình tìm được đường về Cô sẽ mang tivi về Những lúc nhàm chán Ở dưới mộ thì sẽ bật lên xem Có lẽ sẽ rất thú vị Trong bản tin thời sự có nói Người qua đường làm việc nghĩa thuận tay bắt một tên cướp Cảnh sát sẽ khen thưởng 100 tệ Cô bắt được những hai tên thì kiểu gì chả được 200 tệ Đáng tiếc lúc đó cô không nghĩ tới điều này Nếu không sẽ đem tên chạy trốn bắt nốt Vậy là chẳng phải cô sẽ có 300 tệ hay sao Mặc dù là quan tài chưa có Nhưng sau này Có thể tiếp tục làm 200 tệ này không phải lúc nào cũng có thể có. Nghĩ như vậy, tối hôm nay cô thực sự là rất may mắn. Chờ đến khi có được 200 tệ, cô dự tính là buổi sáng có thể ăn bánh bao nhân thịt bò, lại ăn một quả trứng luộc trong nước trà. Trứng luộc nước trà rất thơm, nhìn có vẻ là ăn rất ngon, nhưng mà nó đắt quá. Một quả phải mất đến 2 tệ, so với bánh bao nhân thịt bò còn đắt hơn những năm đồng, cô không lỡ ăn. Nhưng hôm nay cuối cùng cô đã có thể nếm thử rồi. Buổi trưa cô còn có thể đến tiệm trà sữa. Mua trà sữa về uống. Cô thường xuyên nhìn thấy ở đó có rất nhiều người xếp hàng để mua. Mỗi một ngày cô đi ngang qua đều ngửi thấy mùi sữa thơm ngon. Có lẽ hen uống nó rất ngon đó. Chỉ có điều là trà sữa còn đắt hơn cả trứng luộc nước trà. Một ly trà sữa là 12 tệ bằng bữa sáng 6 quả trứng luộc. sóng ngày, cô thực sự là không bỏ ra được. Có điều chờ đến khi có 200 tệ, cô sẽ quyết tâm ăn chơi một lần, đi mua một ly trà sữa để uống cho sướng. Đúng rồi, còn có cả con ma điên hàng xóm và bà già lao công giúp đỡ. Có thể đem thằng Tứ và thằng Đại Béo đưa con tin xuống núi. Chỉ tội cho bọn họ, mặc dù chủ ý là do cô đặt ra. Chờ đến khi lấy được tiền, cô sẽ mua cho hai người bọn họ. Hai cây nến cúng để làm bữa ăn ngon. Cô đều đã tính toán xong xuôi đâu vào đấy thì bên kia, một nhân viên cảnh sát cầm bút và sổ đi tới. Nói là có một số việc muốn làm rõ, là một cái biên bản đơn giản. Cảnh sát ghi biên bản cho cố phiêm chính là người lái xe ban nãy, tên là Triệu Hải Thành. Cố phiêm rất phối hợp xuống xe, đã chuẩn bị tinh thần để tuyên dương. Nào ngờ cảnh sát vừa nhìn thấy cô lên cúi đầu tránh đi ánh mắt. Cũng là vì đêm nay thực sự quá tà môn. vẻ mặt của cố phiêm bị đông cứng, cho nên trông rất kỳ quái. Cách cửa sổ xe, Triệu Hải Thành cũng cảm thấy trong mắt lạnh lẽo. Ánh nhìn của cô gái ngồi trong xe nhìn anh ta như nhìn người chết. Quả nhiên, ở trong xe hai tên bắt cóc kỳ quái, lúc này cũng đang ngẩng lên nhìn anh trầm chầm, chầm. Triệu Hải Thành... hít một hơi khí lạnh. Mặc dù đã thành thói quen, Thay nhưng cũng có chút không chấp nhận nổi. Anh ho khan một tiếng, coi như là không nhìn thấy. À, à, à. Cô, cô, cô, cô tên là gì? Cố Vi Âm đó. Nhà, nhà, nhà cô ở đâu? Số điện thoại thế nào? Tôi ở chung cư Bò hoang, đường Phú Dân Nam Thành. Anh có thể đi qua đó là thấy Hiện tại Đang làm việc ở nhà ma của công viên giải trí thành phố Đôi mắt của cô rũ xuống Rồi xua tay Tôi không có điện thoại đâu Hả sao cơ Tôi không có điện thoại Không biết vì sao Triệu Hải Thành Nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch của cô Lại có chút mất mát Nhưng cũng có chút khát khao Anh hít sâu một hơi Nhất định là anh nhìn nhầm rồi Ờ, chứng minh nhân dân của cô đâu? Cho tôi xem Tôi làm biên bản Đến lúc đó khả năng Con ơi sẽ yêu cầu để cô đến để làm chứng đó Chứng minh nhân dân Tôi không có mang theo Cố phiền tới đây để chặt cây làm quan tài Đều là việc tay chân Những vật quý giá như chứng minh nhân dân gì đó Cô không dám mang Lỡ rơi mất cô không có tiền đi làm lại Vậy Trước tiên cô nói thật tưởng tận xem Vì sao cô lại phát hiện hai tên bắt cóc và con tim? Cố phi âm nói Tôi đi vào trong núi Bất ngờ phát hiện có ba người đàn ông Mà ba người này thì bắt cóc một người giấu Ở trong một ngôi nhà gỗ Triệu Hải Thành biết Hai người ở trong xe kia chắc chắn là bọn bắt cóc Người bị bắt cóc Còn là đại minh tinh, tô địch Chuyện này làm loạn đến như vậy Cấp trên còn hạ lệnh Bắt buộc phải phá án trong vòng 24 giờ Đảm bảo sự an toàn cho con tim Mặc dù người ta đã huy động gần như toàn bộ cảnh sát của thành phố Không ngờ, cuối cùng tô địch lại được một cô gái kỳ quái mang về Đối phương hẳn là không có nói dối Nhưng trong lòng của anh vẫn cứ nghi ngờ Trời tối như vậy, một mình cô đi vào trong núi để làm gì? Hiện giờ tuyết lớn mù mịt, trời tối như hũ nút Một cô gái một thân một mình vào núi quả thực để làm gì? nhìn bộ dáng lại tràn đầy tử khí không có sức sống không lẽ cảm thấy cuộc sống không còn hy vọng cho nên là cô ta định đi tự sát tình huống này không phải là anh đã chưa từng thấy trong lòng của cố phi âm hồi hộp cô đem chuyện này quen mất hình như cô đi lên núi để chặt cây làm quan tài là trái pháp luật hơn nữa bọn bắt cóc đều đã nhìn thấy à, tôi tôi chỉ là tùy tiện đi bộ đi tập thể dục Bộ dáng rất thành khẩn. Triệu Hải Thành nhìn thấy nụ cười của cố Phi Âm. Thì cảm thấy đầu mình như căng ra. Người lạnh xuống mấy độ. Ổn định một lúc lâu mới nói. Uh, uh, trong núi rất nguy hiểm. Cô là đàn bà con gái. Phải cẩn thận một chút. Nếu như muốn đi bộ tập thể dục thì chờ ban ngày tuyết tan rồi đi. Buổi tối không thể tùy tiện vào núi. cố Phi Âm gật gật đầu. Lúc này cô không còn nghĩ đến 200 tệ nữa. Mặc dù cô đã bắt được bọn bắt cóc. Nhưng nhất định bọn bắt cóc sẽ trả thù Kéo cô xuống nước theo Đến lúc đó thì chó cắn chó Nhất định sẽ khai ra chuyện cô chặt cây phi pháp Cô phải làm sao đây Đang nói Triệu Hải Thành nhận được cuộc điện thoại Quay người đi ra chỗ khác Thấp giọng ẩm ừ mấy câu Một chốc lát sau lại nhìn thấy Giang Thiên Đưa cha Tô từ bên trong đi ra Triệu Hải Thành vẫy vẫy tay ra hiệu Giang Thiên liền đi tới Ờ là ông Tô Muốn tự mình cảm ơn người đã cứu tô địch. Đúng rồi. Cô ấy đâu? Triệu Hải Thành chỉ tay. Bên kia. Ai ngờ vừa quay đầu lại thì trong xe lại chẳng còn ai nữa. Ông Tô nhíu mày. Đi rồi sao? Mạo hiểm cả tính mạng để cứu con trai ông. Một câu cũng chưa nói mà bỏ đi. Làm chuyện tốt như vậy lại không để lại danh tính. Người như vậy thực sự làm cho ông rất khâm phục. Triệu Hải Thành mở cửa xe. chỉ thấy hai tên bắt cóc siêu vẹo ở trên xe hai tên này không còn tinh thần như lúc nãy bây giờ đang nhắm mắt nằm vật cả ra hai người có vẻ như cực kỳ mệt mỏi không còn một chút máu dính ở trên mặt nhìn họ bây giờ trông rất già nua, bộ dáng ngủ nhưng dường như vẫn còn kinh hãi bộ dáng này giống như là đột nhiên bị người ta lấy mất sinh lực vậy Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và hãy giúp A Tũng tăng tương tác của kênh bằng cách ấn vào nút like và nút share. Xin chào!